các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ý của Lâm cộng thêm những huyền thoại về gã đủ để bọn Dũng ba lém Minh Samasa và các cộng sự đè bẹp các đối thủ toàn chiếm lại mọi quyền lợi bằng những cuộc thanh toán dữ dội bà thế do không thuận thảo với băng hùng dâu sáu hòa Dũng ba lém đã bị gạt bỏ khỏi cuộc làm ăn đang hồi thịnh vượng khi tìm đến Nam Cam dù biết là hạ sách bởi nó sẽ rơi vào vòng cương t ỏ a của ông t r ù m nhưng ba thế chẳng còn cách nào khác hơn là để đối phó với sát thủ lâm chín ngón danh tiếng như cột nằm cam đi đến nhà lâm chín ngón một tiệm thịt chó trên đường mùng 3 tháng 2 quận 10 vào một buổi chiều tối mát mẻ dễ chịu thằng ba thế ở cầu ông lãnh là bà con thân tình với tôi mong anh nằm giúp đỡ khi ra v ỗ n g tàu làm ăn nam cam nói giọng mềm mỏng lâm chín ngón tái mặt vì tức rõ ràng là ba thế muốn mượn uy của nam cam để cạnh tranh với các chủ nhân công của gã ở khu vũng tàu thế nhưng từ chối lời yêu cầu của nam cam cũng đồng nghĩa với việc chống lại y đối với nam cam lâm chín ngón vẫn tỏ thái độ là kẻ xem thường vì với gã nam cam chỉ là tên cờ bạc chuyên nghiệp không có thành tích giang hồ nào khả dĩ cho gã phải tôn trọng n ă m Cam cũng thửa hiểu tâm lý ấy của Lâm, nhưng Lâm không thể không biết đến thế lực của n ă m Cam, cả về chính quyền lẫn giang hồ. Đùa với n ă m Cam có nghĩa là đùa với d a o s ắ c bọc bằng nhung mềm, đứt tay như chơi. Thôi được rồi, n ă m Cam cứ yên tâm, nói thẳng thế cứ ra vũng tàu làm ăn, tôi sẽ giúp với hết khả năng của tôi. Lâm bấm bụng trả lời, được lời như cởi tấm lòng. Ba thế vội vã cảm ơn ông chùm rối rít. và thu xếp tiền bạc đổ bộ xuống cảng cá Vũng Tàu. Dĩ nhiên, ngoài một món tiền lớn tạ ơn, ba thế còn phải cung cấp cho Nam Cam toàn bộ thông tin về cách làm ăn của bọn giang hồ đang cất cứ ở Vũng Tàu. Lỗ mũi quen đánh hơi tiền của Nam Cam lập tức báo cho Y biết đây chính là một nơi hái ra tiền mà Y đã thở ơ không biết đến do thiếu thông tin. Bắt đầu Nam Cam cho một vài đệ tử ra tham gia vào các cuộc tranh chấp. của các phe nhóm ở vùng c ả n g cá để thu thập thông tin lót đường cho một cuộc lấn chiếm sẽ nổ ra không lâu chưa kịp hoàn chỉnh kế hoạch đổ bộ ra Vũng Tàu Nam Cam đã bị bắt giờ đây nằm trong trại giam ngẫm lại việc không vội vàng thực hiện kế hoạch ở Vũng Tàu là một chuyện may mắn do tranh chấp nội bộ về quyền lợi Minh Samasa quyết định thanh t r ừ n g lâm chín ngón bằng tiền nhiều như rừng dũng ba lém tìm đức năm nghệ nhập cuộc lâm chín ngón do thân cô thế cô bị đẩy bật ra khỏi b ũ n g tàu tiếp tục là tên ba vạc một ông chùm cỡ nhỏ cũng bị chém te tua cùng đàn em tháo chạy về sài gòn kẻ thù của kẻ thù là bạn ba vạc và lâm chín ngón tìm đến nhau để âm mưu chống lại nhờ sự quen biết của quang hùng một nhà báo có tiếng tâm lâm đem toàn bộ sự việc trình bày với báo chí bà vạc cũng nhờ một cơ sở đặc tình của công an để giới thiệu gặp lê huy phú cũng lại là một tên hạ nhục nam cam bằng loạt bài điều tra đăng trên báo thanh niên tiền phong năm 1995 g ã viết báo nghiệp dư này đã lập tức âm thầm điều tra và công bố một loạt bài trên cả ba tờ báo thanh niên công an nhân dân và công an thành phố về hoạt động của giang hồ vùng cảng cá dư luận d â m gian dẫn đến việc Bộ Công An nhập cuộc, c h u y ệ n án về 9 6 kết thúc và bản án 18 năm cho Minh Samasa. Tất cả các đàn em đều thi nhau bóc lịch. Ba v ạ c không thoát khỏi tội cũ, ngậm lấy 9 n ă m tức tuổi ở trại Z 3 0 D Hàm Tân. Nam Cam cho rằng bọn Giang Hồ Vũng Tàu đã phạm phải một sai lầm lớn, nên đã dẫn đến kết quả thảm hại. Nếu là Y với bàn tay bọc thép nhung. Y dư sức hóa giải mọi chống đối của các băng nhóm thù địch mà không gây đánh động đến dư luận. Y nghiên cứu thật kỹ những bài báo viết về bọn Minh Samasa để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn cho tương lai. Quyền lợi ở cảng cá Vũng Tàu không thể bỏ qua vì quá lớn, nhưng phải làm sao cho thật an toàn để giành lấy thắng lợi, đó là điều cần suy nghĩ. c h â u Phát Lai Em, một ông trùm trẻ tuổi mới nổi lên sau việc đâm chết đồng chí Nam tức lượn. cháu ruột đ ự c bà tiểu lừng lẫy một thời đã nhanh chóng tận dụng cơ hội vắng mặt ông trùm Nam Cam để xây dựng cho mình một vị trí nhất nhì Sài Gòn và một lực lượng tay chân đông đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại